Truyện hôn tình quá trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Cừu. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 19. Ngày 2 tháng 1. Kết hôn. Ở giường vấn mại, cô ý hết khuôn mặt bị thương lên, máu đã khô lại thành vệt màu nâu sẫm. À, cậu nói thử xem tính như thế nào? Lôi thống vũ bà ra vẻ chăm chú lắng nghe Tên cậu Dương này Đi đến đâu cũng đều là bộ dạng đáng thương Thân như anh em Còn muốn tính toán thế này Nói gì đến bạn bè bình thường Tôi muốn làm bạn kế hoạch Quảng cáo tiên triền tốt nhất cho cậu Cổ Dương giọng dạc nói Không biết xấu hổ Công viện thiết kế xây dựng thất bại rồi sao Còn đến trên bắt công của mình Lôi thống vũ trong lòng mắng thầm Cổ cậu, cậu đổi nghề Ồ, sao mà lại không chứ? Chỉ cần nhìn cách cậu dùng người là biết khả năng của cậu thế nào rồi. Mình chắc chắn sẽ làm tốt hơn cậu. Năng lẫn của Tiêu Dương, cậu có thể đi tìm hiểu xem. So với cổ thị không hề kém. Tôi vẫn vũ kỳ thật là kim tốn. Tiêu Dương so với cổ thị tính ra còn phải hơn một bậc. Đó là do cậu may mắn thôi. Nhìn người của cậu xem, giúp việc thế nhưng ngay cả chuông cửa cũng đều không nghe thấy. Tôi đã bấm bao nhiêu lần cậu có biết không? Không nghe được còn không nói. Cô ta thế, nhưng còn lấy bình hoa ném vào đầu mình. Gặp tan cái bình cũng không quan trọng. Cô ta ấy thế, còn đưa mình đến buồng vệ sinh lấy tệ liệu. Tôi cũng không biết lời túng vụ cậu. Từ khi nào bắt đầu, đem buồng vệ sinh thành phòng làm việc, cậu mới có niềm đam mê này sao? Cậu dương nửa cáo kỉnh, nửa giận dỗi kể lễ. Vừa nói vừa chỉ vào lạnh tự tình đây chính là đầu sỏ gây ra chuyện. Nàng rất tình cúi đầu, giống như một nàng nhau nhỏ bị ức hiếp. Tay chống đỡ khỏi nghiêng mình về phía gần khuôn mặt của Dương. Người hơi giật giật tự hồ đang thấp thút thích. Thế nhưng lời tướng vụ nhìn kỹ lại phát hiện, có giống như là đang cười, như thể rất cố gắng để nín cười. À, cổ, ý của cậu là đường đường tổng giám đốc của cổ thị, nhu đạo chính đẳng, thân cao mét 7, Đại nam nhân là bị người phụ nữ trong tay cậu kia làm bị thương. Lôi Tuấn Vũ giọng châm tiếm hỏi Này, cậu có ý gì? mà của mình thành cái dạng này chẳng lẽ cậu không nhìn thấy à? Cổ dương nghe xong không thấy lọt tai. Loài Tuấn Vũ đang nói giúp cho người giúp việc sao? Cậu ta khi nào thì bắt đầu để ý tế cấp dứt như vậy. Cổ, tôi kiên cậu nên thua lại lời vừa mới nói. Lôi Tuấn Vũ không khỏi đứng lên đi về phía cổ dương. Tôi chỉ nhìn thấy tổng giống đốc tập đoàn cổ thị. Cổ dương cậu đang lo kéo tay vợ tôi, trên người vẫn đang mặc áo ngủ. Nói xong, anh bỏ tay cổ dương, đang nắm cổ tay tự tình ra, ngạc nhiên phát hiện một vòng thanh đậm vết tụ máu, không khỏi cao mài. Nâng cánh tay lạnh tự tình lên, anh cố ý để lộ ra dấu vết ở cổ tay cô. Cổ, nếu không phải là đối với nhân phẩm của cậu, trong phần trăm tính nhiệm, Tôi có khi lại hoàn nghi, tôi nhìn đến người vợ trẻ trung xinh đẹp của tôi, nãy sinh tà niệm, đã cố gắng sử dụng bạo lực, mà vợ tôi ra sức phản kháng, dưới tình thế cấp bách đành dùng bình hoa đập vào đầu cậu. Hành động của cô ấy hoàn toàn là để phòng vệ. Giải thích như vậy, có phải là so với thực tế còn hợp lý hơn? Trong mắt lôi tuấn vũ thậm chí còn có một công ty cảnh cáo hàm súc. Vợ cậu, đùa cái gì chứ? tổ Dương sững sốt không thôi đầu lưỡi dường như bị dính lại anh kinh ngạc đánh giá lạnh tử tình từ trên xuống dưới cô gái này là vợ của Vũ cậu ta đang nói mớ cái gì không sai ngày hôm qua bọn mình vừa đi đăng ký cậu có muốn xem giấy chứng nhận kết hôn không vừa hay tôi ngày nào cũng mang theo bên người rồi Tống Vũ lấy từ trong túi áo vest ra giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đầy tới rồi tướng Vũ lạnh tử tình Tận sự kết hôn, tận số một lúc lâu sau, của Dương đột nhiên nói, Cậu bị bệnh thần kinh à? Giấy chứng nhận kết hôn, Mà cả ngày mang theo bên người, Muốn khoe cái gì? Không phải là cậu bị kích thích gì chứ? chương 20, ngày 2 tháng 1, Tôi đưa chị đi. Lý mắt mắc bạn, Cậu mới bị kích thích, Anh muốn cho tất cả mọi người đều biết, Lời Tuấn Vũ Anh đã kết hôn được không? Nhất là để đối phó với mấy vị trưởng bối như này cực kỳ lợi hại. Cổ, cậu còn muốn phụ trách kế hoạch quảng cáo kia nữa không? Lời Tuấn Vũ cười nhạt. Cổ Dương dài dặn lấy nhìn là tự tình. Sau đó quay qua cô nói Rất xin lỗi chị dâu đã mạo phạm rồi. Không, người phải xin lỗi là tôi mới đúng. Tôi chưa hiểu rõ tình huống đã đánh vào đầu anh. Lần tự tình xấu hổ nói Từ việc là do cô ra, người ta tức giận cũng hợp đi thôi. Xấu hộ cười cười. Quả thật, nếu để cho mọi người biết được cổ dương anh bị một người phụ nữ trới gà căm chặt, khiến cho đầu rơi máu chảy, thì anh chỉ có nước tìm một cái lỗ mà chui xuống. Vũ, cô ấy thật sự là vợ cao A. Cổ dương vẫn không thể tin được. Cho dù có phải kết hôn, cũng không có khả năng cậu ta để tìm một cô vợ như vậy đi. Cậu ta không phải là thích mấy trả loại hình chữ S sao? Rồi đúng vụ tiện tay, rút tập văn kiện ở dưới mông cổ dương ra, vỗ vỗ trả lời. Không phải là cậu vừa xem giấy chứng nhận kết không sao? Tự tình, cậu ta có làm gì em không? Nếu có, nhất định phải nói cho anh biết. Anh sẽ yêu cầu cậu ta lại xây dựng một tòa nhà như thế này nữa cho chúng ta. Anh Tử tình vợ khóc và cười. Hai người này đều không hổ là những thương nhân danh tiếng. Nói ra một miệng đều là lợi ích quyền lợi, chẳng lẽ không ai trong bọn họ để ý cô vẫn đang mặc áo ngủ ngồi hiên ngang ở đây sao, cho dù áo ngủ có thuận dạng bảo thủ thế nào đi nữa, thì cũng là áo ngủ chứ, chẳng lẽ không ai sẵn lòng quan tâm một chút đến mặt mũi của cô lúc này, hay da khổ thân mình, lạnh tự tình không khỏi tự diễu, cổ dương khoa trương, chất vấn lỗi tuấn vũ, còn người kia thì ven ven đắc ý. Như thế với anh ta kết hôn là chuyện vô cùng hạnh phúc. Nhưng đúng như cổ dương nói, anh ta sao mà lại kết hôn được chứ? Chuyện đơn giản này, ngay cả người ngoài cũng có thể nhìn ra. là tử tình không khỏi lắc đầu, không biết những ngày yên lành của cô có thể kéo dài được bao lâu. Đá đá chân ghế sofa, cô ngồi bên cạnh nhằm chán, xem bọn họ thao thao bức tuyệt tán gậu với nhau. Lành tử tình có thể cảm nhận được. Quan hệ của bọn họ không phải bình thường, cân thiết gần như anh em. Rồi tuấn vũ còn tỉ mỉ lao giúp cổ dương, mấy vết máu cô trên mặt. Thật sự nhầm chán, là nữ tình lơ đảng cúi đầu liếc nhìn đồng hồ. Rồi ạ, 12 giờ, quên mất. Hôm nay có cuộc hẹn trao đổi với nhà xuất bản, chết tiệt, đã chậm 10 phút rồi. Cô viết tiểu thuyết trên mạng đã lâu như vậy, cuối cùng mới có người tinh mắt nhìn ra. Đoạn tử tình không khỏi nắm chặt tay Qua lại nhìn hai người đang cười đùa Riêu chập nhau Dường như không thèm để ý Đến sự tồn tại của cô e hèm, Đoạn tử tình hơi nhẹ một tiếng Nắng giọng Thành công trong việc thu hút ánh mắt của lôi tướng vũ Và cổ dương À thế này tướng vũ Xin hỏi còn có chuyện gì không Đoạn tử tình vẫn duy trì mỉm cười Trước sau như một Loài tướng vũ lúc này mới có thời gian Quan sát tỉ mỉ bộ dáng đo trang của cô. Rồi à, cô cứ như vậy mà đi ra ngoài, cứ mặn áo ngủ thế này, đi khắp nơi trong công ty anh sao. Có điều, so với bộ dạng trang điểm dày đặc, khuôn mặt này còn dễ nhìn hơn. Thì thật, cô trông cũng rất thanh tú. Anh không hiểu cả ngày, cô hóa trang thành cái quỷ bộ dáng kia để làm gì. Tự tình cũng trưa rồi, hay là chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi. Bài tốn vũ khách sáu mời xã Giao. Thế cả của Dương cũng nhìn ra, cậu ta căn bản không có chút thành ý nào. Truyện ngôn tình Quá trụ tim em 365 ngày hôn nhân tác giả Hoài Hù Diễn đọc Đào Mai Truyện được phát trên Youtube Đào Mai chương 21, ngày 2 tháng 1 Tình vẽ Không cần, anh còn bận công việc em đi ra ngoài ăn chút gì đó là được vậy thôi cứ như vậy nhé anh cổ hai người tiếp tục trò chuyện đi tôi xin phép đi trước tạm biệt lành tử tình vội vàng đứng lên ngẩng ngùng vậy vẫy, vẫy tay về phía hai người bọn họ nhanh chóng rời đi chờ một chút chị dâu vũ tôi đưa chị dâu về nhé nhân tiện nhận tội chịu đòn luôn cổ dương cũng vội vàng đứng dậy chạy theo tử tình ra tới cửa lại xoay người đối diện Với vẻ mặn kinh ngạc của lòi Tấn Vũ nói, Đúng rồi, Vũ, lần này trở về, mình không muốn cho mọi người biết, trước tiên cứ ở nhà cậu đã nhé. Tốt lắm, đi thôi chị dâu. Lòi Tuấn Vũ không khỏi ca mày. tên cổ dương chết tiệt, cậu ta lại muốn bài trò gì? Sao tự nhiên lại ra vẻ ân cần như vậy, còn muốn đưa tự tình về, không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ? Không, không thể, giá người kia của cô, có thể hấp dẫn được ai cười xong nghĩ tới Cổ Dương sẽ đến ở nhà mình lòng anh lại thấy bực bội cho xin đi bọn họ hiện giờ đều là trưởng thành cả rồi được không đâu phải còn nhỏ như trước đây đâu nếu Cổ Dương mà ở cùng vậy mối quan hệ của anh và Tử Tình cũng phải nói cho cậu ta biết cổ chết tiệt có phải là không có việc gì làm rảnh rỗi quá hay không đúng lúc đó mụng cô thư ký gõ cửa đi vào nhắc nhở anh đã đến thời gian bắt đầu cuộc họp bụng đột nhiên ráo lên dạ dày lôi tuấn vũ cũng không chịu kém cành sao tự nhiên lại muốn đi ăn cùng bọn họ thế chứ tên cổ đang chết điều tại cậu ta cơ thể mình đã rèn luyện thành thói quen thế mà cũng lại có cảm giác đối tức tối cầm lấy tập tài liệu lôi tuấn vũ sẽ bước đi đến phòng họp bổ dương tốt bụng cởi áo khoác tròn thêm ra bên ngoài cho cô gái kiệm lời này. Loài Tấn Vũ rất buộc là đang làm cái gì, ngay cả người ngoài như anh cũng có thể nhận ra cuộc hôn nhân của họ có vấn đề. Theo lý thuyết, nếu vợ mình mà ăn mặn kiểu này đi ra ngoài, thì dù thế nào cũng phải quan tâm một chút chứ, vậy mà vẫn cứ để cho người ta mặn áo ngủ rời đi. Loài Tấn Vũ cậu, cho dù có thói quen họp hành vào giữa trưa, cũng không đến nổi, không thể dành ra một phút đồng hồ, còn nói là hai người đã kết hôn. Hình như đăng ký hôm qua, vừa kết hôn mà đối xử thế này, cậu ta cho mình là tên ngốc chát, cổ dương sở dĩ muốn đến ở cùng lôi tốn vũ, cũng vì muốn xem, xem rốt cuộn cái tên này đang bày trò gì. Thành tới tình chối ba bốn lượt, nhưng vẫn không thể thắng được sự kiên trì của cổ dương, nên phải mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình của anh ta vào. Hai người rời đi với những ánh mắt chú mục của mọi người, dường như ăn mặn vẫn là tiêu điểm bàn luận lạnh tư tình rất sao đều cúi đầu, lấy ta che mặt. Ai, không mặn chưa có trang điểm, cảm giác như mình, đang ở trần giữa thanh thiên bạch nhật vậy. Lại lần nữa lên xe, cổ dương lại độ hỏi, chị dâu, trưa nay muốn ăn gì tôi sẽ mời. À, không cần đâu, anh cổ, anh cho tôi xuống ở trung tâm thương mại phía trước là được rồi, tôi có chút việc gấp. a không ăn cơm sao? Cổ dương bùng bực, Sao mà cả hai vợ chồng nhà này cùng có chung tật xấu, buổi trưa đều không ăn cơm vậy. Ừm, xong việc tôi sẽ đi ăn. Xin lỗi anh cổ, không thể cùng ăn cơm với anh rồi. Lạnh tử tình cười cười. Vậy được, ăn cơm xong, tôi chắc sẽ tới nhà hai người nghỉ ngơi. Về sao, nếu ở nhà có gặp tôi, chị dâu cũng đừng kinh ngạc nhé. Tôi nhiều khi bước đi không phát ra tiếng động đâu. Cổ dương triêu gạo nói. Ha ha, xin lỗi anh. Sẽ không đâu, anh cổ, có cần đi bác sĩ không vậy? Lạnh tử tình ngưỡng ngập nói. Ha ha ha, vết thương nhỏ ấy mà, gặp bác sĩ làm gì chứ? Đúng rồi, chị dâu, hình vẽ vòng tròn trên cổ tay chị là cái gì thế? Cổ dương đột nhiên nhớ thấy vòng tròn màu xanh trên cổ tay lạnh tử tình.